Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng Hoàng Lộc Bội ngăn lại con không thể nào tin được cái chuyện xác vợ con là người phụ nữ vừa rồi không thể có việc người giống người kỳ lạ đến như vậy đâu tư quan vẫn cứ đề nghị chuyện gì đó thì mình tính sau còn bây giờ hãy đóng nắp áo quan lại chứ để thế này không tiện chút nào Mợ hai bây giờ đã về với cõi âm Không thể trợt bà Tân Phát lại gắt to lên. Bây giờ tôi mới để ý làm gì có chuyện người chết sống lại như vừa rồi chứ. Trong khi con tôi còn nằm nguyên trong quan tài này. Đúng rồi, chắc chắn là ông lại sinh tâm mà bấy lâu nay tôi không hay biết. Ông, ông nói đi, có phải con nhỏ đó là con riêng của ông không hả? Ông Tân Phát ngơ ngác. Con riêng nào? Thì con nhỏ vừa mới đây đòi đốt nhang đó chứ còn con nào nữa. Chỉ có rằm máu của ông thì mới có đứa giống hệt con Mỹ Dung như khuôn đúc vậy thôi. Cả tới thằng Lộc mà còn nhầm nữa là. Nói tẩm bậy. Tôi mà có con rơi con rớt hồi nào chứ. Còn Lộc thì vẫn cứ như người mê ngủ. Không thể tin được Giống nhau như hai giọt nước Giống nhau quá trời luôn Bà Tân Phát Lúc này quên cả việc hai bàn tay mình Đang dính đầy máu Bà chụp vội vai chồng Và nổi cơn tam bành thịnh nộ Bây giờ nha Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột đây Bấy lâu nay tôi đuôi mù Nên đã tin tưởng ông quá trời Vậy mà Rồi bà khóc giống lên trước cái sự ngơ ngác của mọi tôi tớ trong nhà. Nhất là tư quan, anh ta đang sốt ruột muốn đóng nắp áo quan lại. Mà như thế này thì biết làm sao đây? Anh liền nhắc nhở Hoàng Lộc. Cậu hai xem này. Lộc quay lại anh ta và nói. Thôi, anh cứ để mặc đó cho tôi. Nhưng câu nói của Lộc vừa dứt thì bỗng dưng. Nắp quan tài tự động đóng sầm lại Tư quan ngơ ngác hỏi Sao? Sao kỳ cục vậy cậu? Hoàng Lộc bước tới cố kéo ra Nhưng nắp áo quan tài như được đóng đinh chắc cứng lại Không làm sao lay chuyển được Ông Tân Phát nhân cơ hội đó nói lớn Bà làm cái chuyện tào lao Khiến cho oan hồn con mình nó bị kinh động rồi kìa Hoàng Lộc cũng nói theo, Thôi, ba má gác chuyện đó lại đi, bây giờ phải tập trung lo cho Mỹ Dung đã chứ. Tuy nói là tập trung lo, nhưng Lộc cũng không biết là lo cái gì nữa. Cho đến lúc tư quan nhắc, vì ông bà Tân Phát cũng đã cho người mời các nhà sư tụng niệm theo nghi thức Phật giáo. Lát nữa đây, có mấy nhà sư tới tụng kinh, Trong số mấy vị sư này có sư thiện tánh rất dành về tà ma. Hay là mình nhờ ông ấy xem thử coi? Phải đấy. Vừa đúng khi ấy thì ba nhà sư bước vào. Nhờ vậy mà cuộc tranh luận giữa đôi vợ chồng già mới tạm lắng xuống. Nhưng mà bà vẫn quay sang nhà sư có pháp danh thiện tánh và đề nghị. Dạ, xin nhờ thầy xem dùm cho. Con gái tôi... Bà nói chưa dứt lời Thì sư thiện tánh đã lên tiếng Vừa chỉ vào quan tài vừa nói Hồn người này vừa xuất ra Lại nhập vào ngay Nếu không Chợt ông quay lại nhìn Hoàng Lộc Giữa vợ cậu với ai đó Có mối hận thù gì không Mới như vậy chứ Lộc ngạc nhiên hỏi Có hận thù gì với ai đâu thầy Có Đó đó. Chết mà còn hiện về khi hạn 49 ngày chưa qua là có chuyện rồi đó. Cậu không nhìn thấy trên hai khóe mắt của bức ảnh kia có nước mắt đó sao? Đúng lúc này, Lộc và mọi người mới nhìn lên bức ảnh chân dung dựng trước quan tài. Họ thấy rõ ràng hai dòng lệ tuôn ra y như là người còn sống. Bà Tân Phát lại kêu to: